351 Bạo động và chiến tranh Tại sao dễ lèo lái cuộc sống của kẻ khác và bảo họ phải làm cái gì? Người ta làm điều này bởi vì nếu họ làm những quyết định sai thì kẻ phải chịu khổ không phải là chính họ. Người nào bảo kẻ khác phải làm cái gì với đời họ thì không có thời gian để sống đời của chính mình. Một số người cưỡng bác kẻ khác sống theo những quan điểm mà họ đã áp đặt và rồi cố tìm ra những lời biện minh cho sự bạo động được cần đến để áp đặt chúng. Người ta dành phần lớn sự chú ý của họ cho những hình thức bên ngoài của những mối quan hệ của họ, những nghi lễ và cách ứng xử. Những hình thức thì không quan trọng. Cuộc sống chân thực được tìm thấy trong việc thiết lập mối quan hệ giữa những con người.